Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Chính mình là nữ siêu nhân vô địch hay sao hả? Anh quả thực là làm cho cô bị phát điên rồi. Cho dù ôm lỗ tai, nhầm cống hồng vẫn cảm thấy lỗ tai của mình bị chấn động. Đến ong ong vù vù, đau đầu, nhức óc Cô trường mắt nhìn anh, xác định tiếng cầm gừ của anh tạm thời đã ngừng lại, thì mới buông hai cánh tay ra. Anh nghĩ rằng em thích ở trọt lại địa phương này sao? Cô về mặt ủy khuất viết môi nói. Ai còn thích ở tại cách sạn rộng lớn, sáng sủa và xa hoa chứ. Nhưng anh có biết cách sạn lớn, phí nghỉ lại đắt bao nhiêu hay sao hả? Em làm sao lại có nhiều tiền như vậy chứ? Em tại sao lại không đi tìm dẫn cánh? Hắn có rất là nhiều tiền cơ mà. Em mới là không cần. Anh giận mà trường mắt nhìn cô. Nếu cho anh họ biết em đang ở đây, thì không cần một thời gian nữa. Một ngày nữa bọn họ sẽ đến tìm em. Đến lúc đó em nhất định sẽ bị bắt trở về. Em chẳng lẽ không thể ngồi nói chuyện với bọn họ được hay sao chứ? Nếu nói chuyện yếu dụng thì em còn bỏ đi sao? Cô tức giận trả lời Dù sao anh cũng còn nhiều hôm nay không gặp được em đi Cũng không biết em ở đây là được rồi Em muốn xuống xe Cảm ơn anh đã đợi em trở về Bye bye Nói xong Cô vẫy vẫy tay rồi xoay người hướng tới cửa xe Chuẩn bị mở cửa xe bước xuống xe Cái quảng lại nghe thấy một tiếng khách âm thanh của cửa xe khóa lạnh Này Cô đột nhiên quay đầu kêu lên Nói còn chưa dứt lời Thì đừng nghĩ xuống xe Đem đèn xe bên trong mở lên. Hắn lấy lại vẻ bá đạo biểu tình suy ngã trọc tồn nhìn cô nói. Anh muốn em nói cái gì chứ? Đâu còn cái gì để nói đâu. Cô mà xanh kỳ diệu mà cất tiếng hỏi. Ở trong ấn tượng của anh, bà em mãi không sống độc tài giống như em nói. Có thể bắt buộc em làm chuyện mà em không muốn làm. Em tốt nhất là đem hết thảy mọi chuyện nói thật đi. Anh không truyền mắt để mày nhìn cô. Nào có chứ. Ánh mắt cổ cô mơ hồ. Nhâm cấm hồng. Cầu ký cảnh cáo của anh Vang lên rõ ràng Thì chẳng qua lại hẹn họ vài lần Hồn vài cái rồi sau đó Cô muốn nói rồi lại thôi Hai tay vung lên phiền chán nói Rồi sao là bọn họ ngạc nhiên Thông thái rồi, Tự nhiên là được rồi Quý Thành Hạc nhắm mắt lại Tay nhô nhô trên cái chán Cảm giác thật là đau đồ Trên thực tế Anh không chỉ cảm thấy đau đầu, Anh chính là càng người cũng không cảm thấy thoải mái Chỉ vừa nghĩ đến hình ảnh cô bé này Ở cùng với một tên hỗn đằn Anh liền tự nhiên sinh ra một cỗ khuyên hướng bạo lực, cùng xúc động muốn bắt đối phương lại đánh một trận. Vì sao có thể như vậy chứ? Tầm tình này rớt cuộc là vì sao? Vì sao tự nhiên lại nghĩ đến đem tên hỗn đàn nào đó đánh trong một trận? Anh ngay cả bộ dáng đối phương, tròn hay là bẹp, cao hay là thấp đều là không biết. Tự nhiên lại bắn con nhà người ta là hỗn đàn. Hơn nữa trọng yếu nhất là vợ chồng nhà nhâm thị thúc, bọn họ sẽ không thích một tên hỗn đàn. Đương nhiên càng miễn bàn chuyện muốn đem con gái Để mà gả cho một tên hỗn đàn Nói cách khác Tên hỗn đàn nào đó Hắn không có khả năng thành một tên hỗn đàn mới đúng Nhưng mà con mẹ nó Anh vẫn cảm thấy tôn hỗn đàn nào đó Là đại hỗn đàn Dám đối với một tiểu nữ sinh xuống tay như vậy Hắn ta căn bản là một tên cầm tố đáng chết ngàn đau Hỗn cầu, khốn kiếp Không tàn nhẫn treo lên Chính là không thể tiêu trừ khó chịu của anh Bọn dẫn canh nếu biết Nếu như có cái đại hỗn đàn này, dám đối với cô bé làm ra các loại sự tình này, thì hắn cũng sẽ có thể suy nghĩ như vậy đi. Quý Thành Hạo bỗng nhiên nhé mắt, có một loại hiểu ra cảm giác sáng tỏ và thông suốt. Cô bé là đồng mối của dẫn cánh. Anh cùng dẫn cánh lại lớn lên từ nhỏ, lại là bạn bè tốt, đương nhiên cũng lèn đem cô bé kia trở thành em gái của chính mình để mà bảo hộ. Cho nên mới có thể có ý nghĩ mà hủy đi cái tên đại hỗn đàn kia. Trước khi kết hôn, Lại dám não lặn chạm vào mỗi mỗi quán Nguyên lai là tâm tính ca ca Cùng tình huyên trường kết hợp lại quấy phá Làm anh tức giận bất bình Cuối cùng thì anh đã hiểu rồi Anh làm chi mà đột nhiên không nói một lời nào chứ Như vậy cực kỳ là dọa người đó nha Thấy anh trầm mặc thật lâu không nói gì nhầm cấm hồng không yên tâm mà mở miệng nói Cô không xác định có phải là cấp thuốc quá mạnh hay không Có lẽ cô nên nói cho anh Thật ra kinh nghiệm của cô Chỉ là tới hôn môi cùng với vài em nhỏ mà thôi Bởi vì cô thật sự không thể chịu đựng được Khi người khác ở trên người cô sờ lặn Cho nên đã thử thay đổi hai ba lượt đối tượng kết sau, Sau một thời gian ngắn cô liền bỏ qua Em cũng sẽ cảm thấy sợ hãi sao Anh mở mắt ra đối với cô trào phúng nói Đương nhiên rồi Em cũng không phải như anh nói là vô nữ địch mà siêu cấp đi Cô hướng tới anh làm một cái mặt quỷ Quý Thành Hạo đột nhiên cười to hai tiếng rồi sau đó đem khóa cửa xe mở ra bên trong xe bỗng nhiên khách một tiếng âm thanh vang lên xuống xe anh nói nhầm cấm hồng hồ hấp cứng lại nhịn không được sao động xuống anh đây là nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện